các bạn đang nghe tại đọc Thì anh ấy. Còn nữ tay tôi ra cười khẩy mà đáp, "Ta đã nói rồi, ngươi là người thứ 108, là người cuối cùng, so với người kia, cách chết sẽ đặc biệt hơn, phải hút máu cho đến chết." Nói đến đây, hai mắt của nó long lên dòng giỏng gằn từng chữ quát vào mặt của tôi. "Nhưng cho đến bây giờ ngươi vẫn còn sống chưa trừ già đó." ngươi không thắc mắc là vì sao ư tôi sực nhớ ra đêm đó chính mắt trông thấy tần kỳ dạch máu của chính mình trong lòng đã ngờ ngợ đoán ra đáp án nhưng tôi vẫn cố gắng gạt nó đi không muốn tin còn yêu nữ phó lên cười như điên dại là tần kỳ hắn đã lấy máu của chính mình để nộp cho ta thay vì máu của ngươi quá trình dạch ngực lấy máu ở tim rất đau nhưng hắn vẫn làm như vậy đều đặn suốt mấy năm qua Mỗi tháng và ngày trăng tròn Hắn đều nộp máu cho ta đúng hẳn Đồ ngu ngốc như người đã hiểu chưa Hắn sắp không chịu đựng nổi nữa Để vượt qua cơn đau đớn Hắn buộc phải tìm đến một thứ Có thể giúp hắn quên đi cái đau Tôi liền quỳ sụp xuống đất Gào thét như một kẻ điên Tôi đã hiểu Tần kỳ im lặng chịu đau đớn cho tôi mấy năm qua Mà bây giờ tôi mới hiểu Thì ra đó là do anh ấy tìm đến ma túy anh ấy sẽ bị mệnh sát phu của tôi khắc chết thật sao. Trong lòng của tôi toàn có những cảm giác tuyệt vọng, chân tay thì cứng không nhúc nhích nổi. Tôi giữ nguyên tư thế quỳ sụp trên đất, hai tay ôm bụng không thể làm gì khác ngoài việc van xin còn yêu nữ. Bây giờ tần kỳ đang ở đâu, cậu xin cô đưa tôi đi gặp anh ấy. Nó ngửa cổ lên trời cười có vẻ đắc ý, rồi bất ngờ vung tay lên, tôi chỉ kịp cảm nhận được có một luồng gió lạnh vào vào người thì đã thấy bản tinh của nó chặt vào gáy của tôi sau đó là cảm giác đau buốt lên tận não tôi ngã vật xuống đất thiếp đi lúc nào không hay khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm quao quát ở một chỗ xó xỉnh nào đó miệng của tôi bị nhét rè tay chân bị trói chặt toàn thân đau nhức không tài nào có thể cử động nổi như thể bị rút hết xương vậy không khí xung quanh ẩm thấp Rất khó chịu Cái thứ mùi hôi hám sộc vào mũi Khiến tôi không nhịn được mà muốn nôn hoè Hình như mắt của tôi còn bị quấn vải che kín nữa Tôi chỉ có thể tuyệt vọng nằm đó Căng tài rằng nghe ngóng mọi động tính xung quanh Bề tài của tôi vang lên những tiếng động kỳ lạ Nghe như là âm thanh của loài rắn Quả đúng như tôi suy nghĩ Chỉ vài giây sau đó tôi cảm nhận được cái gì đó trơn ướt nhầy nhụa đang di chuyển trên cơ thể của mình. Tôi đến sợ cả người toát mồ hôi đầm đìa không thể nhúc nhích được, cũng không thể thích được đường mà chạy, chỉ có thể ú ớ kêu cứu, cứu. Trong lúc tôi tuyệt vọng nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này, thì tiếng đó lại đột nhiên im bặt. Cảm giác nhầy nhụa trơn ướt trên người của tôi cũng biến mất. Tôi thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập thình thịch, nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh không gian im lặng không có một tiếng động thứ mùi hôi hám khi nãy tôi ngửi thấy lại càng bốc lên nồng nặc giống như là mùi con gì chết đang bị phân hủy vậy hai tay của tôi đã nổi đầy gai ốc tôi khổ sở nghĩ trong lòng không phải chỗ này là bãi tha ma chứ Trần có âm thanh xoạt soạt truyền vào tay của tôi sau đó là tiếng bước chân người mới đầu còn loang loáng không nghe rõ nhưng càng về sau thì lại càng tiến đến gần tôi hơn tôi có rúng người lại không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng tiếng bước chân vẫn đều đặn truyền vào tay của tôi càng lúc càng rõ người tôi đã ướt đầm mồ hôi vì sợ vậy mà tiếng bước chân vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại đến khi tôi cảm nhận được có người đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình thì lại có tiếng thở hổn hển vang lên miếng vải che mắt của tôi bị tháo tuột xuống sau đó là một bóng đen đổ dầm lên người của tôi Quanh mũi tôi có mùi máu tươi nồng nặng bốc lên, tôi đang mang thai. Tôi ngửi thấy mùi máu tươi, không nhìn được nôn hoẻ. Bỗng bên tay của tôi vang lên âm thanh quen thuộc, khiến tôi ngơ ngác vài giây. Không tin được mình còn có thể gặp lại anh ấy. Tiểu đình là em sao? Tình kỳ cười trói cho tôi, tôi mừng quá không nói nổi nên lời. Vòng tay qua ôm chặt anh ấy, mặt áp vào ngực của anh ấy. Một thứ chất lòng mùi tanh tanh lại nhơm nhớp dính trên mặt của tôi. Tôi hốt hoảng vội đầy tần kỳ ra, nhìn chằm chằm vào vị trí ngực trái của anh ấy. Không gian chỗ này rất tốt.